Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhà chị ở quê cho nên lên thành phố chọn học. Phương quý chị lắm vì chị hiền lành, nhưng cũng lại nhanh nhào sở lời hòa đồng. Chị cũng quý mẹ con cổ Phương. Do hoàn cảnh của chị cũng khó khăn cho nên sinh ra đồng cảm. Chị ở thành phố cũng đi làm nhiều chỗ, cứ tối mệt mới về đến nhà. Có những ngày Phương thích chị mệt thở không ra hơi, về nhà là đóng cửa kín mít. Công chính về sinh hoạt lại đi đêm muộn sáng sớm. Lại cho chị xinh đẹp như vậy, cho nên hàng xóm người ta toàn đồn đoán chị làm đĩ. Phương thì không biết và cũng chẳng quan tâm. chỉ có tiếp xúc với ai ngoài giấy trọ đâu mà biết được người ta. Mà dù chỉ có làm việc đó thật thì có sao đâu. chỉ tốt với mẹ con Phương, chỉ cần như vậy Phương đã cảm mến chị rồi. Chị Hương bắt chuyển với Phương trước. Cả ngày qua Phương đi đâu chỉ chả thấy. Phương cười mà đáp, già em cũng hơi bận một chút. Chị liền rủ, đi bộ ra quảng trường không? Phương gật đầu. Khu 836 cách quảng trường cứ cây số đứng đi bộ ra đó rất đẹp. Hai bên đường toàn là hai hàng cây xanh. Buổi sáng không khí tốt lạnh, người già trẻ nhỏ đi bộ trên đường ra quảng trường nhiều lắm. Chị Hương có tung tăng như là con đít vậy, đến lúc Phương nghĩ có khi mình còn già hơn cả chị ấy. Chị ấy cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ. chỉ hết chỉ cho Phương con đường này. Lại chỉ cho ngôi nhà kia xây cao xây đẹp. Ở quê chị không bao giờ thấy. Hai chị em cứ đi dọc theo con đường ra đến quảng trường chị nấn nát xem hổ nước. Phương sợ buồn học cho nên dục mãi chị mới chịu về. Hai chị em nói chuyện trên trời dưới biển suốt đường đi. Lúc được nửa đường về chị mới bảo. Phương này tức quang ngủ nghe thấy tiếng gì lạ không? Phương liền đáp. Không, em ngủ say lắm. Chị liền nói. Để kể cho em nghe, qua chị đi làm thêm ở nhà hàng ăn khuya mới về muộn. Về đến đầu cổng đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Nó sủa gì đâu cả mấy tiếng luôn. Chuyện là chị Hương đi làm thêm ở quán ăn khuya, hơn 10 giờ thì mới nghỉ. Hôm qua lại là ngày tổng kết và thưởng cuối tháng, thành ra là về muộn. Trên con đường trở về xe đạp của chị lại thùng xăm, hơn 11 giờ đêm chị mới về đến nhà. Phương ngạc nhiên hỏi, có trộm hay là gì ạ? Chị liền đáp, không biết. Lúc về thấy cả bầy chó nó cứ đứng ở giữa đường mà sủa, nó bu kín cả cổng của nhà mình, mà sủa đến lúc chắc phải cỡ một giờ sáng. Phương lặng tinh không đáp, bỗng nhìn Phương đám tay của chị Hương. Chị ơi, sao chị đi làm về sớm nhé, về giờ đó là muộn lắm. Chị cười trêu rồi nói, sao nay lại quan tâm ghê thế yêu rồi à? Chị bẹo má của Phương cười rất là đưa đầy. Phương ghét lắm, ghét cái kiểu dễ thương và đùa vô tư này của chị. Chính vì chị cứ vô tư như vậy chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì. Cho nên người ta mới gọi chị là đĩ đó. Phương bực bội đắp. Yêu đương gì tầm này, sắp thi đại học đến nơi rồi. Chị lại hồ hởi nói. Hay là thi vào trường của chị đi, chị em sống gần mà học cùng trường tha hồ mà quấn nhau. Phương nhìn chị chăm chú, cái gì vậy? chế đang đưa đầy mình sao? Chỉ Hương lại cười rúc rích có vẻ rất khoái chí vì ăn hiếp được Phương. Rồi chỉ lại kể lan man những chuyện gì đâu, nhưng mà Phương không để ý nghe nữa. Phương lo lo thật sự, Phương dần hiểu vì sao Vi lại lo cho cậu, lại chờ cậu gọi điện thoại lại. Đó chẳng phải là thứ tình cảm luyến ái nam nữ, cũng không phải là lòng thương hại, cũng không vì một sự vụ lợi gì cả, mà đó là tình người. Là thức tình mà loài ma quỷ kia làm sao mà hiểu được Khi mình biết được những điểm không hay xung quanh mà người khác quanh mình không biết Vô thức mình rất lo sợ cho họ Dù họ có thân quen hay xa lạ Hay là thậm chí là một kẻ mình ghét đi nữa Rồi Phương cũng chiều lại Chỉ về giờ đó không sợ bị hiếp dâm cướp giật bắt cóc bán sang Trung Quốc sao chỉ chợt cười ầm lên mặt đáp Không có sợ tài sản có gì đâu mà cướp Có mỗi cái xác không thôi Bây giờ ai muốn bắt muốn hiếp chỉ cho hiếp luôn đấy. Thế rồi thoát một cái, cả hai đã về đến dãy nhà trọ Hai chị em về đến nơi thì đã gần 6 giờ. Trời đã sáng rõ, phương vội vàng ăn sáng, vệ sinh xong thì hạ cũng đã tới chờ ở trước cầm. Phương chỉ cho cả hai xem đám đất trước cầm của dãy trọ đất bị quần cho nát cả. Có rất nhiều dấu chân chó ở đủ mọi hướng, dẫm chồng đến nhau chẳng chịt trong một phạm vi khoảng cứ 2 mét vuông. Hạ quan sát tỉ mỉ chỗ đất. Có rất nhiều vết chân chó khác nhưng đơn lẻ chạy từ các hướng tới chỗ đám đất trước cầm của dãy chọ. Sau đó lại có những dấu chân chó ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net